Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của bộ truyện Quỷ nhảy Xác của tác giả Hà Dương. một câu chuyện thì quý vị rất hay rất li kỳ. Qua một số tập đầu thì uh, thấy là phản ứng của cộng đồng quanh tính dàn rất là yêu thích cái bộ truyện này rất là tò mò. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta còn rất dài, những 20 tập. Và bây giờ chúng ta mới đến tập số 5 như vậy là các cái nội dung những tình tiết câu chuyện còn rất là nhiều rất là lớn ở phía trước. Thưa quý vị, ngay buổi tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa, sẽ được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 của bộ truyện Quỷ nhảy xác tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của điều Sang. Đầu của ông Tô bây giờ bắt đầu loạn lên. Người gọi cậu Tô thì chỉ có người trong nhà, mà xoan thì lại là vợ ba của ông mới cưới sao lại gọi cậu Tô được chứ? ông lúc này câu mày, xoan em gọi gì lạ vậy? bà bà xoan liền đáp, mấy đó thôi mà cậu quên nhanh vậy sao? vậy thì tôi nói cho cậu nghe, tôi thực ra không phải là xoan mà là lan, còn lan bị cậu cứng bức trong chính cái gian nhà kho này, rồi phóng hỏa thiêu chết đấy. đầu của ông tổ bấy giờ nổ tung, ông kinh sợ rồi nói, cây gì? là là nào? đừng có nói bậy bạ. Cậu quên nhanh vậy sao Vậy tôi nhắc lại cho cậu nhớ Từng chuyện đã xảy ra Nói rồi Lan kể lại chuyện cũ Mỗi một chi tiết đầu Được Lan kể rõ ràng Để chủ tù bấy giờ Xứng người nhớ lại chuyện cũ Thời gian ấy tôi vốn yêu chiều mở hai Tuy nhiên mở hai lại rất hay nghe Gất này ganh tị nạnh với Lan Nhiều lần tỷ tê Toan tính kế đuổi Lan đi Mà còn nói Lan có ý với cậu nghe bợ hai nói vậy, tôi liền vắt tay chắn để suy tính. quả đúng là Lan từ lúc về nhà cậu ở thay đổi thực sự, đẹp hơn, ăn mặc cũng sang trọng hơn. cậu biết cái này là do bợ cả ưu ái. Lan cũng chẳng phải con ở trong nhà. cô ấy đến đây di dàn nghĩa em gái của bợ tâm là đừng bận địa chủ coi như con cháu trong nhà. bởi vậy Lan có mặc đẹp, đừng ra ngoài mua sắm cũng là lẽ thường. Hơn nữa con đài con gái lớn của Tô lại từng bú sữa của Lan mà lớn lên từng ngày. Ngay tới Lan bất trở hình ảnh của Lan vạch áo lên cho ngay đứa bé ngồi hai bên đuổi để bú, hiện lên trong tâm trí của Tô. Tô dày dày chán, nhắm mắt lại như muốn xua đi hình ảnh ấy trong đầu, thì hình ảnh của Lan mặc áo yếm tắm gội lại hiện lên trong đầu của cậu. Là thay cậu càng cố xua đi, thì nó lại càng hiện lên rõ buồn một, một. Cậu bật dậy đi ra ngoài, mở hai vội hỏi: cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại đi ra ngoài? Cậu tô đi ra vườn ma suy quỷ khiến thế nào? Cậu lại tiện chân bước đến bên cái giếng, núp sau đóng dơm để rình mò. Cậu biết Lan hay tranh thủ trời thật khuya sẽ ra giếng múc nước tắm. Cậu đợi cho Lan về cái dép chắn cười nhà tắm, thì dón dén lại gần, nhau mắt nhìn vào bên trong. Dạ ánh đèn dầu lờ mờ Thân hình tròn đầy trắng nón Của Lan hiện ra thật đẹp Đẹp một cách lạ lùng Cậu ấm một cách say xưa Nhưng miếng của cậu chảy ra cả bên mép Cậu thèm thường hít bụng Giá mà Lan làm mỡ ba của mình Thì tốt quá Tuy của ấy từng có một đứa con Nhưng đúng là gái một con Trong bọn con mắt Từ rất lâu rồi cậu có thuyết quen Dình đan tắm Mỗi lần thì Lan đi qua đi lại trong nhà Cậu lại phải nuốt nước bọt Cậu thèm khát cơ thể của Lan khủng khiếp Hai hôm sau Làng có hội Cả nhà tôi đều tham gia hội làng Mấy đứa ở cũng được chủ cho đi Làn hôm ấy thấy trong người Không được khỏe cho nên về nhà nghỉ ngơi Chịp lấy cơ hội đó Cậu theo về rồi cự bức Lan Vốn cậu chỉ muốn Chiếm lấy Lan rồi dùng quyền Vợ tiền uy hiếp cưới Lan làm bà ba Tuy nhiên Lan đòi giết cậu Buộc cậu đánh trả Sự xuất hiện của con bé xa trong căn phòng Lại chứng kiến tất cả Cho nên tổ sinh ác ý Muốn phóng hỏa đốt chết mẹ con của Nan Trong chính căn nhà này Dòng cười màn dở Của bà Ba Soan kéo ông Tô Vì thực tại Phía bên kia bà Hay Thu cũng kinh ngạc Trước hành động của châm Bà lại muốn nhào tới đánh đấm ông cho hà dần Bà Ba Soan chợt mắt nhìn phong hồn bà Hay Thu Rồi khoát cẩn mộ nữa khôn hồn thì im miệng lại Đừng có mở gào mồm lên như vậy mà lạt nữa ta sẽ xuống đoàn tụ với mộ Muốn đánh muốn giết thì tùy bộ xử lý Ông Tô nghe bà ba nói như vậy Thì biết trong căn phòng ấy còn kẻ khác Chắc chắn đó là vong hồn của bà Hay Thu Thiết là ông không nhìn thấy Bà ba xoan liền vút trước mặt của ông một cái Hình ảnh của bà Hay Thu với khuôn mặt trắng bạch Cây lưỡi dài đỏ lòe ra Hai con mắt lồi ra vô cùng đáng sợ đang chậm chậm nhìn về phía ông, cơ thể của ông bắt đầu run lên. Ông cố gắng chấn tĩnh lại rồi quát lớn: "Mày, mày là con lan, mày mày bị yểm bội sao còn nhập sắc của bà Ba Soan chứ? Cái này phải cảm ơn ông địa chủ, nhờ phúc của cậu mời thầy về yểm, cho nên tôi mới có sức mạnh như vậy. Giờ tiêu hoàn dương thành bà Ba Soan của ông đây. Mày nói cái gì? Mày hoàn dương thành bà Ba Soan? Phải, Soan vốn chế tiền mượn xác để hoàn dương người mà ông cưới về chỉ là xác chết còn linh hồn là của con làn này là tôi đây ông tô bấy giờ nhìn là chết đứng hóa ra bấy lâu nay ông lại si mê một con ma lại còn cưới nó về làm bà ba ngày đêm ăn nằm với nó ông sợ hãi toàn thân run lên mặt mũi bím mặt mũi tím bầm vì giận dữ còn khốn ông đánh chết mày tuy nhiên sức của ông sao đấu lại được với đồng quỷ Cô ta hất nhẹ một cái ông đã ngã văng trên đất, lăn lầm lóc như một chiếc thùng phi mất đà. Ông đã béo lại bị ngã đau, cho nên mãi mới lồm cồm bỏ dậy được. Thì lại bị bà ba tắng cho thêm nhát nữa, ngã dưới rồi vào bà hay thu. Bà ta bấy giờ rơ tay hỏng bốc cổ của ông bà liền gạo lên. Lão giả khốn kiếp này, tôi giết ông. Ông lúc này lại chửi, tiệt sự cái lũ đàn bà mất hết. Ông liều mạng với chúng mày. Toàn thân của ông lại mất đà đồ vật về đằng trước Bà Ba son kể cho ông nghe chuyện của bà Hai Thu lập kế hoạch giết chết bà địa chủ tôn Ông ta nghe xong thì như phát điên Không ở xung quanh ông ta toàn là ma quỷ Không phải ma quỷ thì cũng là độ lốt người Ông ta thấy mình quá thật thảm hại Bà Ba son để nói Trước lúc trên tôi cho ông biết nhiều bí mật như vậy Coi như là nghiết tình hết nghĩa với ông Tôi cũng thay bà địa chủ báo thù bằng cách treo cổ nó lên xài nhà cách đây không lâu So với loài người khốn kiếp như các người Thì tôi tuy làm quỷ cũng còn rộng lượng và nhân tử quá phải không Bà Ba Soan nói rồi lấy trong góc nhà ra một sợi dây thỏng lọng Vắt lên xài nhà Ông Tổ bấy giờ ý thức được rằng bà ta sẽ treo cổ mình lên Như cách mà bà ta đã làm với bà ngay thu Ông ta muốn tìm cách bỏ chạy Tuy nhiên không hiểu được sao cánh cửa bị đóng Không thể nào có thể mở ra được Ông chính thức bị nhốt trong căn nhà kho này Ông muốn chạy sao Ngay từ lúc ông trôn bốn cái lọ xuống bốn góc nhà kho Cũng là lúc tôi khẳng định ông không thoát được khỏi căn phòng này ô tô bấy giờ hiểu ra mọi chuyện Ông quay lại hầm hầm giọng trách Mày, mày có phải mày và lão chính câu kết với nhau? Chẳng phải tôi đã cảm ơn ông từ bàn nãy rồi sao. Ông mau quên quá nhỉ. Đáng lý ra ông phải phát hiện ra từ lúc đó rồi chứ. Ông tô ngồi bịch xuống đất hai chân dù lên cầm gập. Nước tiểu cứ như vậy mà xoắn ra ướt cả quần. Bà ba son cười ngất. Lúc mà giết người sao ông không nghĩ tìm báo ứng. Nếu biết có báo ứng thế này, ông có nhấn tâm ra tay với tôi khấm. Ông tô bây giờ cố gắng nhộm người dậy quỳ xuống dập đầu xin Lan than tội Tha cho ông ta một mạng Ông ta còn lấy cả bà cả tâm Và đài với Sa ra làm điều kiện Ông ta kể công mình Dưỡng dụng Sa thành người Lan bấy giờ cười rồi nói Ông đừng giờ trò nhân nghĩa với tôi Nếu con bé Sa không mất chi nhớ Không bị câm Thì liệu ông có tha cho nó tới tận bây giờ không Nó vốn là một đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn Mà bây giờ lại biến thành cái gì rồi Là do ông, là chính ông hại mất tương lai của con bé. Tôi giết ông. Nói rồi bà Ba son liền lấy cái ghế đần dưới sợi dây thỏng lòng. Rồi quay sang bảo bà Hay Thu. Bây giờ bà trả thù đi chứ, giết chết ông ta đi. Nếu không có ông ta thì bà đã không chịu thảm cảnh như vậy. Mau giết chết ông ta đi. Chào ông ta lên sợi dây thỏng lòng kinh nhanh lên. Bà Hay Thu quả nhiên bị kích đậm lập tức nhầm vào hồn của ông tô leo nên trên ghế. tuy nhiên tới phút chót bà ta lại không làm được mà xuất hồn ra ngoài. ông tô thấy mình đứng ngay sợi dây thòng lọng thì chân đã nhũn ra. ông toan nhảy xuống thì tiếng của bà ba xoan lại vang lên. tự châu cô kết liễu cuộc đời để đền tội thì tôi sẽ không ép hai thằng con trai ông phải châu cổ y chang như là thầy mẹ của chúng. ông tô nghe đến đây thì sững người lại. Cả bà hay thu cũng gần như là phát điên Bà ta lúc này liền hết lớn Còn khốn kì oan quất đầu nợ có chủ Mày không được đụng tới con trai tao Nếu mà ông ta tự chui đầu vào thòng lầm Tôi sẽ không bắt hai đứa nhỏ Châu cổ đau đớn chết Âu tô biết chẳng còn đường lui Vì ông là người thường Làm sao đấu lại được với ma quỷ Ông lúc này liền ra điều kiện Mày thề đi Thề rằng không đồng thích con tao Bà ba xoan lúc này lập tức thề Nếu ông tự châu cổ chết tại đây Tôi sẽ tha cho thằng Đại và thằng Sơn Không bắt chúng nó châu cổ chết như thầy mẹ của nó Ông đệ chủ nghe xong lập tức chui đầu vào thầm lòng Tuy nhiên ông ta vẫn luyến tiếc chỉ muốn chết Bà hay thu lập tức nhập hồn Và ông ta quay sang nói với làn Mày nhớ những gì mày đã thề hôm nay Đoạn bà dùng sức đầm chiếc ký đổ xuống Ông tô dãy ruộng một lúc Rồi chết thành Bà Ba Soan cười mãn nguyện Bỏ lại chìa khóa vào túi ông tô Rồi ra ngoài Bà bấm khóa cửa phòng lại như cũ Rồi quay về phòng nằm ngủ một giấc cho đến sáng Làn kể dành mạch câu chuyện Thằng Thèo nghe thích như vậy Thì lập tức chất vấn Người đáng chết đều chết cả Chị cũng thề tha cho ngay cậu Tại sao chị lại muốn giết chết cả cầu đại và cậu Sơn tôi quay lại đó khao khát trả thù những kẻ khốn kiếp từng gây ra đau khổ cho tôi. Ngoài ra tôi còn muốn trừng phạt những kẻ dám ước kiếp và coi thường con gái tôi. bất kể kẻ nào dám ra tay với con bé đều phải chết. thằng theo dùng mình nó nghĩ tới quãng thời gian qua chưa một lần nó làm gì ác với cô xa nếu không chắc giờ thi thể của nó cũng trôi lơ lửng trên sợi dây thòng lọng. lanh lúc này liền nói tiếp. Bởi vì ngay thằng khốn đó Nó mới nứt mắt ra đã ác độc Lừa con gái tôi rơi vào giếng suy nữa mất mạng Vậy nên hai đứa chúng nó cũng phải nếm trải Cái cảm giác bị thả xuống giếng Đau đến bất lực mà không ai cứu Bà cả lúc này liền khóc Lan, em ơi Hoàn hoàn từng báo tới bao giờ Hai cậu mới là đứa trẻ Các cậu sai thì người lớn phải dạy báo Lan liền cắt lời Khẩm Những kẻ có tâm hồn ma quỷ không cách nào dạy bảo được Nếu chị cứ vị tha Rồi có ngày chúng giết chị mà chị không hay biết hai đứa nó mấy tí tuổi đầu Để biết cách lập kế hoạch giết người Thì nó là ác quỷ chứ không phải con người nữa đâu Mặng cho bà cả khuyên can Làn cứ một mực khẳng định Những đứa trẻ đó là quỷ Chúng nó chưa chết thì chắc chắn Các con cô cũng sẽ chết Bởi vậy cô muốn đưa đài và xa đi cùng mình Nếu như sống mà không bảo vệ Thì cô đưa hai con nhỏ đi theo mình Sớm ngày nào tốt ngày ấy Hai đứa nhỏ sẽ không bị người khác hãm hại Thầy Tây Tạng bước tới nhìn Hai của con gái nằm trên giường Rồi quay lại nói với Lan Hai đứa nhỏ này vốn có phúc khí lớn Tương lai sẽ có cuộc sống tốt Cô đòi cướp đi sinh mạng của chúng Mới chính là ác độc Người ta nói phúc đức tại mẫu Cô làm như vậy chẳng phải đang tạo nghiệp hay sao Đời cho ăn mặn đời con khát nước Chỉ e là tương lai con bé sẽ lòng đồng vất vả Cơ thể của Lan bắt đầu vặn vẹo Sợi dây phép càng như thể muốn bị đứt ra Thầy tây tặng dùng máu của mình nhỏ lên dây phép Mới giúp cho cơ thể của xoan đứng yên Không tìm cách thoát khỏi dây phép Thầy bây giờ mới hử lạnh. Cô gái này dương khí còn chưa cản Rõ ràng thầy pháp kia còn đang muốn làm phép Đưa cô Lan rời khỏi cơ thể Để mà trả phần thân thể cho cô gái tên Soan Không, không thể nào Cậu chính sẽ không làm như vậy Cô ta chết rồi Cô ta ký khế ước rồi Sẽ không quay lại thân xác này Thầy Tây Tàng bấy giờ liền nói Cô chỉ là một quân cờ trong tay của hắn ta mà thôi Nếu cô được việc hắn giữ cô lại Còn không được việc Hắn sẽ thay thế cô bằng một kẻ khác mạnh hơn chắc hẳn cô không biết việc hắn đã bốc một bát hương bản mệnh cho cô gái tiền xoàn kỵ chứ tác dụng là triệu hồn cô ấy trở về ngay bên cạnh của cô có thể nếu phần oán khí của cô ta còn cao hơn cô rất nhanh thôi cô sẽ nhanh chóng bị tiêu tàn trước khi làm bát hương bản mệnh cho xoàn linh hồn cô ta từng vô tình gặp tôi cầu xin cứu giúp thưa sinh đã vô tình thấy khuôn mặt của xoàn vậy nên khi mà cậu ấy động mặt của bà ma xoàn tại nhà ông địa chủ Thì đã cho ông ấy biết Không thể nào Cậu chính đã ép tôi ăn mất vong hồn của cô ta Cậu nói chỉ khi nào Tôi ăn vong hồn của người sống như vậy Thì mới trở nên mạnh mẽ hơn Mặt khác nếu không làm vậy Cô ta sẽ có cơ hội Quay trở lại thể xác Do dương số trời tận. Một thể xác người sống không thể nào Chúa tới hai linh hồn Thế Tây Tàng nghe vậy thì bật cười đáp Cô đã bị hắn lừa rồi Hiện tại linh hồn của cô ta và cô Vẫn đang chung trong một cơ thể Lúc nãy chính bởi ngán ta muốn Linh hồn xoan tỉnh lại Thì sự dây phép của tôi sẽ mất tác dụng có biết lý do tại sao khấm Là bởi vì dây phép này Chỉ có tác dụng với linh hồn của người chết Với người sống nó chỉ mong manh Như sợi chỉ Khẽ đẩy mạnh tay là sẽ đứt ngay Không, không thể đâu Lúc đầu ta cũng từng bị hắn Lừa khi thấy lá bùa chữ phản Trong bất thường bản bệnh Ta vốn tưởng hắn ta sẽ làm vậy Để mắt linh hồn của ta về cho đồng quỷ ăn nâng cao sức mạnh Bây giờ ta thấy hắn đang cố gắng Cho hai linh hồn vào một cơ thể Hắn không chỉ muốn luyện đồng quỷ Hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa Là phép ghép hồn Hắn muốn cô biến thành Một cô máy giết người vô điều kiện Chịu sự quản lý của hắn Sau này mọi suy nghĩ Hành động của cô đều lệ thuộc vào hắn Hắn muốn gì cô đều Dăm dắp làm theo Làn bóng nhiên bật cười Dù sao thì cũng đã trả thù Xong những kẻ cần trả thù Tâm nguyện của ta coi như đã hoàn thành Có thành tay sai của cậu Cũng là do ta toàn tâm toàn ý Không một chút hối tiếc Kể cả khi hắn muốn Cô xuống tay giết hại những người tốt Những người từng cứu mang cô Như bà cả tâm hay gia đình của thầy Bu và cả tâm Lúc nãy hắn đã sai cô giết chết con gái của mình Cô cũng muốn xuống tay sao hả Cô đừng có quên trong thời gian bị địa chủ tô thiêu chết Cô đã cố gắng thế nào để cứu con gái của mình Vậy mà bây giờ cô lại muốn tự tay giết chết nó Cô làm vậy có khác gì là bà Hay Thu hay ông địa chủ tô Dừng tay lại đi Trả lại phần cơ thể cho cô xoan Cũng thả hồn của bà Hay Thu và địa chủ tô ra đi Tôi biết cô chưa hề ăn mất hồn phách của họ đâu Hai con mắt của lan Long lên sọc sọc Đừng hỏng Đừng hỏng mà tất thả bọn chúng ra Ta phải giữ lại chúng nó rồi ngày ngày dày vỏ chúng sống không bằng chết. Thầy Tây Tạng dục thằng lạc và thằng thẻo. Cậu nhanh chóng quay trở lại phần mộ của cô Lan, cầm theo lá bùa của ta gối xuống đầu cô ấy, rồi nhanh chóng trôn cất trở lại, làm nhanh lên kẹo trời sáng sẽ gặp họa đệch. Sau khi trôn cất xong, cắm bồn cái cặp tre trên mộ, dùng một con gà đen, bồn chân nó lại và sợi dây rồi cột vào cặp tre đặt ba quả trứng sống lên trên bộ Sau đó thì dẫn lá buồn lên tấm bộ bia Rồi nhanh chóng ném ba quả trứng đó Xuống dưới dòng sông bên cạnh Trong 3 ngày liên tiếp vầy canh ngôi bộ đó Không cho ai được phép đến gần Hai thằng đang quay sang nhìn bờ cả Nhận được cái gật đầu thì lập tức đi ngay Thầy Tây Tàng bấy giờ niệm chú Sợ di chói càng lúc càng xích chặt lại Khiến cho Lan đau đớn kêu gào thiên lương. Ngay sau đó thì ông dùng thanh kiếm gỗ nào vung lên đánh tận mạnh xuống đỉnh đầu của xoan. Phong hồn của lan lập tức bị đánh bật ra ngoài. Theo với đó là hai đống sáng khác cũng bị văng ra theo. Tuy nhiên rất nhanh lan đã quay trở lại thân thể của xoan bởi lẽ cô đã nuốt lá bùi nhập xác nên cơ thể không bài xích khi linh hồn nhập lại. Ngay lập tức một cái đống lao tới đập thẳng vào bà tâm đang đứng ở gần đó. Thầy Tây Tạng lấy chiếc lò thu lại hồn phách còn lại vào trong Tiếng chỉ rủa bên trong vang lên cồng ngớt Là tiếng của một người đàn ông Thầy Tây Tạng biết cái vong nhầm vào bà cả tâm kia chính là của bà hay thu Bây giờ bà cả tâm hai con mất trở nên toàn tim máu Bà lào tới bóp cổ xoan đang bị trói chặt trong sợi dây phép mà hết lên Còn khốn, tao giết chết mày, tao giết chết mày Hai cánh tay của bà cả ghi sạt lấy cổ của xoan nhất định không chịu buông ra Làn thì vẫn cười lên một cách ngặt ngặt Mày giỏi thì mày giết tao đi Tao đã xuống tới địa ngục còn trở về giết mày được Thì mày tưởng là tao sợ mày chắc Mày giết không chết được Thì tao ăn hết hồn vía cả ba mẹ con nhà mày Cánh tay của bà cả dùng lực càng lúc càng mạnh Còn khốn Mày làm gì với con tao Mày đã làm gì tụi nó Lăn điện bật cười. Ta chỉ hút đi dương khí của chúng. Rồi đưa hai đứa nắm sợi dây thừng thả tụi nó xuống giếng mà thôi. Còn khốn, tao phải giết mày. Mày đất thề sẽ tha cho chúng nó cơ mà. Đôi tay nào của mày nghe thấy tao thề là không giết chúng nó. Tao chỉ thế sẽ không cho chúng nó treo cổ thầm lầm mà chết như thầy bu nó mà thôi. Ngày tới đây thì bà hay thù mới biết mình bị lừa. Bà xong tới muốn dùng lực bóp chết cơ thể của Lan Thì bị thầy Tây Tàng chặn lại Bà hãy thu Bà bình tĩnh lại đi Hai đứa con của bà hiện tại đang bình an vô sự Hai thằng nhỏ tuy bị thả xuống giếng Nhưng đã được cứu lên an toàn rồi Bà hãy thu Ngày thích như vậy Thì mới hòa hoãn trở lại Bà ta hầm hầm nhìn về phía Lan Con khốn này Con quỷ cái này Mày sẽ phải chết vì những gì mày đã gây ra đoàn bà ta lại bảo thầy Tây Tạng Ông mau giết chết con quỷ này đi Nó là quỷ hút máu ăn linh hồn con người Nó giết người vô số Thầy mau giết chết nó đi chứ Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Chuyện sống chết của từng người ăn có diêm vương định đoạt Ác giả ác báo Đôi mắt của bà hay thu như thể sắp nổ tung Bà ta liếc nhìn con rào di đất Nhân lúc mà thầy Tây Tạng công để ý Đã vồ lấy con dao toàn sông tới Đâm hai đứa nhỏ ở trên giường Tuy nhiên trên giường có lá bùa của thầy Tây Tạng Dán đến trước cửa nhà Cho nên bà ta lập tức bị bắn văng ra ngoài Thế bà ta hung hãn công chịu sửa đổi Thầy Tây Tạng lập tức vẽ ngay một lá bùa toàn dán lên chán của bà ta Trông xuất hồn bà ta khỏi cơ thể bà cả Thế nhưng nhanh như cắt Lá bùa còn chưa xong Bà ta đã nhặt được con dao duy đất lên đâm thẳng vào người của bà cả tâm. Tình thế cấp bách làn thế như vậy thì dùng hết sức của mình đổ thẳng người vào bà cả, khiến con dao trên tay của bà cả đâm lệch ra ngoài, lướt qua tay của xoan chảy máu. Sợi dây phép bị nhóm máu của xoan tự dưng lại lập loè như lửa, linh hồn của bà hay thu bị đốt cháy văng khỏi cơ thể của bà tâm. Thầy Tây Tạng dùng chiếc lọ hút linh hồn của bà ngay Thu vào trong Bà ta không phục hết lên để oán hận Chúng mày, tất cả lũ chúng mày Ta nguyện rồi chúng mày Chúng mày sẽ bị xét đánh chết Hồn tiêu phách tán Thầy Tây Tạng liền thức giận Khi bà còn sống tội ắc đầy trời Chết đi rồi không ăn năn hối cải Nếu vậy ta sẽ cho hồn tiêu phách tán Bà Ngai Thu cười lên hàng chẳng Khi xưa ta phải dày công sắp xếp hai tên sát nhân giết bà ta và đứa con trong bụng của bà ta. Tuy nhiên mệnh của bà ta lớn cho nên cả mẹ con đều bình an. Ta vốn là quen cậu tô từ trước, ta đem lòng yêu mến cậu tô từ trước. Chính cái à đàn bà lẳng lơ kia đã dụ dỗ cậu tô, mới khiến cho cậu cưới à ta về làm mợ. Sau đó ta phải dụ dỗ cậu tô, rồi cậu mới cưới ta về làm bà hai. Ta đã để cho gia đình họ hai đứa con trai. Được cậu tô coi như vàng. Nhưng mà vẫn thua à ta. Không được nắm quyền quản lý gia sản. Thế cuối cùng ta vẫn là kẻ thua cuộc. Tại sao ta lại không may mắn như à ta chứ? Tại sao? Tại sao à ta cái gì cũng có. Được làm bà cả. Dù chẳng sinh được con trai. Nhưng vẫn được mẹ chồng coi trọng Giao cả cái quyền quản lý gia sản. Còn ta thì thảm hại tới mức chết đau đớn chết rồi cũng không giết được à ta ngay cả một con quỷ cũng còn muốn cứu à ta tại sao tại sao bà hai thủ cứ hét lên những câu tại sao thầy tây tàng nhàn nhạt, nhạt nói vì bà ấy là người tốt người tốt ác có phục bạo kẻ ác tâm chắc chắn ác giả ác báo nói xong thầy đóng nắp cái bình lại bỏ vào trong túi bà cả thích kinh kinh nghe những câu hỏi của bà hai Bà không ngờ ngay từ đầu bà hai đất dày công sắp xếp tìm cách hãm hại hai mẹ con của bà. Bà ấy ngay từ đầu chính là con quỷ độ lốt người. Vì tiền bà quyền lợi mà cái gì cũng dám làm. Bà cả nâng Lan dậy rừng rừng nước mắt. Lan, nghe lời chị. Quay đầu là bờ, đừng để cho lão thầy tả tâm kia điều khiển. Đầu óc của Lan bắt đầu trở nên trống rỗng, cơ thể vặn vẹo toàn thân như mất lực. Làn hét lên đầy đau đến Bà quả tâm lúc này lo lắng Có chuyện gì vậy thầy Tên thể pháp kia đang đấu lại ta Hắn đúng là không tầm thương chút nào Bị đánh mất mấy phần linh lực cho như vậy Mà vẫn còn sức chiến đấu Bây giờ phải làm sao hả thầy Bà yên tâm tôi sẽ đấu với hắn ta Bà cả chạy tới bên chiếc giường Lo lắng nhìn hai cụ con gái đang nằm trên giường Ánh mắt đầy những lo âu nhìn về phía lan Bà lúc này liên tục khuyên can Lan, em hãy quay lại đi Những kẻ đáng chí từng gây tổn thương cho em Thì đều phải trả giá Em hãy nghe theo lời của thầy Tây Tạng Thầy sẽ giúp em giảm nghiệp chứng Em phải nghĩ tới con bé xa nữa chứ Đôi mắt của Lan thất thận như vô hồn Lờ đỡ như thể sắc sống Thầy Tây Tạng thở dài U mê Cứ u mê thế này thì buộc lòng tôi phải tiêu diệt đồng quỷ Sợ giấy chói trên cơ thể của xoan bị đứt Cơ thể cô ta dường như càng lúc càng khỏe Cô ta lòng về phía thầy Tây Tạng đánh tới Hai con mắt bấy giờ đất chuyển sang đục ngầu Thầy Tây Tạng nhìn biết đồng quỷ với xoan Đắt đường thầy pháp ghi luyện phép ghép hồn Hiện tại dây phép hay bùi chú chẳng có tác dụng với cơ thể này Mục đích của gã thầy pháp ghi chính là luyện đồng quỷ bất tại Hắn ta dùng truyền âm ra lệnh cho đồng quỷ Đánh giết trên hết những kẻ có mặt ở đó Ngươi đã trở thành đồng quỷ bất bại Bộ phép không giết được ngươi Mau giết chết họ đi Đồng quỷ bấy giờ lập tức ra tay Đã hướng thẳng về chiếc giường Nơi có hai đứa trẻ đang nằm Và cả tâm vội lao ra chắn đằng trước Bà liền gạo lên Sực lại Lan tỉnh táo lại đi Đây là con gái em Em mau tỉnh lại đi Lan dường như không nghe Không hiểu được những lời của bà Cả Tâm nói Đồng quỷ bấy giờ chỉ nhận lệnh của một mình cậu chính Bà Tâm chỉ biết dùng thân của mình che chắn trước ngài đứa con gái đang nằm bất tỉnh trên giường Thầy Tây Tạng lại lặng im chẳng nói gì hay làm gì Bà Cả Tâm lúc này liệt hết lớn Thầy ơi, thầy cứu chúng tôi Với lúc đồng quỷ dùng sức đẩy được bà Cả Tâm ra ngoài Nhảy trốn lên trước giường thì bé đại mở mắt Cô liền cất tiếng gọi Mẹ ba Đồng quỷ tay vẫn còn đang lăm lăm con dao Vậy mà không hề đâm xuống Nó dí sát mạnh vào đài Cậu bé đưa tay ôm lấy cổ xoan Thường lấy má của cô làm đúng Mẹ ba Nhà mình có tang mẹ hai Nên luật vu ban không được tổ chức tiệc sinh nhật Mẹ ba và con đưa em xa đi ra ngoài mua đồ tặng xa Vậy là sinh nhật này có mẹ ba cũng vui lắm Đợi vẫn tăng trắng thì sẽ làm bùi cho em xa mẹ nhé. Đoạn cô bé buồn tay rồi tiếp tục ngủ ngon lành. Bà cả xứng người hóa ra con gái cậu bà đang ngủ mơ. Điều mà bà ngạc nhiên là đôi mắt của đồng quỷ bây giờ không còn đục ngầu. Nghĩa là ý thức làn vẫn còn. Bà cả ôm lấy người của Lan. Lan ơi em dừng lại để các con ngủ dừng lại được không em? dòng nói trong tâm thức lại bắt đầu vang lên Lan một lần nữa bị cậu chính sai khiến đôi mắt chuyển màu đỏ nồng như là ngang cục máu bà cả bất lực ôm chặt lấy người của Soan cơ thể của Soan bấy giờ vẫn cầm động đậy chỉ đứng yên một chỗ thầy tây tạng lúc này liền dục. bà cứ ôm chặt như vậy càng lâu càng tốt thế đang cắt mệnh lệnh của thể pháp kia tới đồng quỷ thầy tây tạng bấy giờ đã đóng cửa dùng buổi chú dán lại Đoạn thầy tới bên giường lấy máu đầu ngón tay của xa Châm lên lá bùa nhanh tay dán lên lưng của xoan Quả nhiên đôi mắt của xoan từ từ chuyển sang bình thường Cô bật khóc Chỉ chạy đi Đưa tuổi nhỏ chạy đi Cậu chính sẽ không tha cho mọi người Một lần nữa khi thành đồng quỷ Em không nhận ra mọi người đâu Thầy Tây Tạng lúc này lắc đầu nói Hai đứa nhỏ nếu đi thì hồn vía không ổn định được ngay Cô cố gắng khống chế suy nghĩ của mình Bỏ lá nữa hắn ta sẽ không thể khống chế cô được Bà cả tâm nhìn về thầy Tây Tạng đầy thắc mắc Thầy liền đáp Chỉ cần đóng cọc lên mộ bộ con gà đen lên đó Ném ba quả trứng xuống sông là hoàn thành trận pháp Linh hồn cô Lan sẽ thoát khỏi khống chế của cậu chính Tuy nhiên hắn đã kịp ghép hồn thành công cho đồng quỷ Cho nên cô Lan buộc phải tỉnh táo Dùng ý thức lại để đấu với hắn ta mới được Thế Tây Tạng vừa giết lời thì Lan bắt đầu mất kiểm soát. Ánh mắt cô trở nên hung tợn khắc thường. Thế Tây Tạng dùng kiếm cấu đào chấm mạnh về phía Lan khiến linh hồn của cô nhanh chóng văng ra ngoài. Đoạn chạy tới toàn mở miệng xoăn nhất một lá bùa vào trong Thế Lan không thể nào mà nhập trở lại được cơ thể của xoăn nữa. Tuy nhiên lá bùa còn ở trên tay, đồng quỷ đã nhập trở lại. Sự việc diễn ra quá nhanh. Thầy Tây Tàng tiếp tục dùng kiếm toan trục hồn Lan ra lần nữa Tuy nhiên đánh mất của Lan kiên định Đừng Tôi bắt đầu thì để tôi kết thúc nó Thầy Tây Tàng biết được rằng lúc này bên phía mộ của Lan Đội thằng Thẹo đã đóng cọc tre và bộng con gà lên trên ngôi mộ Thầy đã thành câm cô độc đầm quỷ Giúp Lan thoát khỏi khống chế của thầy Pháp Lan lúc này giọng thiểu thảo nói với bà cả Chị em xin lỗi Chị hãy thay em trong sóc con gái lần nói dứt câu Làn đã chạy ra ngoài Lá bùa trên cửa quả nhiên Không giữ đứng chân của cô Làn dùng sức chạy thật nhanh tới bên dòng sông Không gần ngại mà nhảy xuống Trước lúc chìm xuống Làn còn nhắc thầy Tây Tạng một câu Tôi bị chết giò lửa Chỉ có nước mới tiêu diệt được đồng quỷ Thầy Tây Tạng liền ngăn lại Ông liền hết lớn Đừng, làm vậy là tiếp tay cho nó Quay lại cho tôi Lần mấy giờ đã rời bỏ Thân thể của xoan Linh hồn quả nhiên sau khi cơ thể chìm xuống nước Thì xót ra ngoài Từ từ tan biến Thầy Tây Tạng kịp thời nhảy xuống lôi Lan lên Đưa cô về lại căn phòng ban nãy Bà cả khóc ngất lên Đầy đau đớn Lan, em đâu rồi Cô ấy nguyện để hồn vách tiêu tàn rồi Tại sao, tại sao hồn phách tiêu tàn chứ Tại vì cô ấy là đồng quỷ Khi nhập sát hoàn dương nếu mà đồng quỷ tự nguyện rời bỏ thân xác Đồng nghĩa với việc hồn vách tiêu tan mãi mãi không thể siêu sinh Có điều chỉ e là tai họa chưa thực sự biến mất Mấy cậu nói về sau Ông nói thật kẽ Chỉ nói cho một mình nghe thấy Ông không muốn tất cả bà tâm vì chuyện ấy mà lo lắng Bởi vì có lo thì bà ấy cũng không thể làm được gì Bà cà quỳ giảm xuống dưới đất đào xuất cho Lan Sống khổ chết sợ Bà lặng lẽ tím lại gần bên cạnh Hai cục con gái nằm trên giường Gần đến nước mắt Thế có cách nào giữ kín chuyện này Không cho chuyện này Lan truyền ra ngoài được không Dù gì người chết cũng đã chết người sống vẫn phải tiếp tục sống Thế không muốn lũ trẻ lớn lên Trong sự thù hận Thầy Tây Tàng nghe vậy thì đáp Từ nhỏ sẽ không nhớ được Những chuyện này xảy ra Tôi sẽ thôi miền xóa bỏ đoàn ký ức ngày hôm nay Kể cả cậu đại cậu Sơn mong thầy giúp tôi Tôi không muốn khi tỉnh lại Các cậu bị ám mạnh vì chuyện bị bỏ xuống giếng nước Được Tôi sẽ giúp bà địa chỉ chuyện này Còn lại những người khác biết chuyện này thì sao mà chúng sẽ không nói ra ngoài Tôi dặn bọn chúng giấu kín chuyện này Nhưng còn cậu chính cái thế nào vậy thầy Ông ta liệu có tiếp tục xuống tay với chúng tôi không Mà rút cuộc tại sao ông ta lại nhắm vào gia đình chúng tôi chứ Tôi không biết kẻ đó là ai Cũng không hiểu được lý do tại sao họ lệnh nhắm vào gia đình của bà địa chủ Tuy nhiên kẻ này không tầm thường Cách thức sử dụng trận pháp có vài phần tương đồng với một kẻ tôi biết Tuy nhiên theo như ngoại hình và tin gọi thì không giống Để sau khi chấn lại mảnh đất này cho gia đình bà địa chủ Tôi quay lại phố thì tìm hiểu về cậu chính này Hắn ta luyện tà đạo hại người Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn phải nếu như thầy rời đi Hắn lại tới nhà chúng tôi phải làm sao chờ khi mà người nhà của bà Tự dẫn hắn qua cửa Còn lại bà cứ yên tâm Chắc chắn trận pháp tuyên lập này Sẽ không để cho hắn vượt qua Sau này bà đừng tự ý mời thầy Pháp đến nhà Có việc gì hay tới tìm tôi Lỡ như chúng tôi có việc gấp Thì ở trên tận tỉnh An Giang Đừng xa xa xôi Làm sao chúng tôi kịp thời tới nhờ thầy Thầy Tây Tạng gật đầu Lấy trong túi ra một chiếc chuông rất nhỏ Đưa cho bà cả Bà hãy giữ lấy nó Trong trường hợp thực sự cần thiết Hãy đặt nó lên hướng án ở giữa sân Thắp bà nén nhang gọi tin tôi ba lần từ khác tôi sẽ nhận được tin mà tới Tuy nhiên chiếc chuông này Mang theo sinh mạng của tôi Nếu chuông chuyển màu đen Thì khi ấy tôi đã đi buồn muối Bà địa chủ tìm thầy khác tôi giúp Trên thất sơn vẫn còn những đệ tử chân chuyển Bà cứ cầm chuông thích tận nơi Sẽ có người giúp đỡ Nói rồi thầy bước tới bên cạnh đài và xa Nhìn ánh đường xa có lớp xương mở Thầy thở dài đặt ngón tay lên chán cô rồi lầm nhầm đồng một câu chú Hai mắt của thầy nhắm nghiền Một lúc sau mới chậm chậm mở xa và mãn nguyệt gần đầu Sau cùng thầy Tây Tạng thấy gần chỗ thi thể của bà Soan Giống như thầy dự đoán bà ấy vẫn còn tia dương khí Tuy nhiên thì bà ta chỉ còn là một phần hồn Cho nên sẽ chẳng tiền nào kéo dài sự sống Hồn lìa khỏi xác thì phách cũng tiêu tàn Phía bên thư sinh sau khi lấp lại ngôi mộ của Lan Và làm theo yêu cầu của thầy Tây Tăng thằng lặng bên cạnh mộ còn thằng theo thì quay lại căn nhà nghe lệnh của bà cả Viện chóc quỷ cũng đã xong Thầy Tây Tạng cùng mọi người từ bà xoan cùng hai cô đại sao về nhà Gia đình của địa chủ Tô bấy giờ dối như tư hè, mà chuyện chồng cháu điên nhau. Thầy Tây Tạng chức tiên chấn đất lại, nối lại lòng mạnh cho ngôi nhà. Tạt lại phần mộ của gia tiên nhà địa chủ Tô. Tiếp đó, theo sắp xếp của thầy, đám tang của địa chủ Tô được tổ chức bình thường. Phần thân xác của ông Tô đã thối rữa, cho nên gia đình không kéo dài việc cúng viếng, mà nhanh chóng đem đi chôn cất. Từ tay của thầy tây tạng làm lễ hạ huyệt cỗ quan tài cho ông địa chủ và linh hồn của bà hai thu và ông tô được thầy bàn giao lại cho quỷ sai dẫn về địa ngục cho diềm vương luận tội ba ngày liên tiếp phần mộ của lan luôn có người canh giữ thế ngày cuối cùng con cả đen trên mộ bất chợn bị con diều hâu từ trên trời xả xuống toàn cấp đi thằng theo thế vậy chạy tới đuổi con diều hâu Nhưng móng của con diều hâu bấy giờ đã quắp vào cổ gà. Bị chúng ngay mạch máu còn gà dấy xoành xoạch trên ngôi mộ. máu phun ra khắp lên nấm mộ của Lan. Thằng Thèo thấy vậy hốt hoàng chạy vào tìm thầy Tây Tạng. Thầy ra thấy con gà vẫn còn đang giấy rùa, thầy liền gật đầu. Không sao cả. Gà bị diều hâu quắp như vậy máu đã phun khắp ngôi mộ. Coi như giải quyết xong đồng quỷ rồi. Phần ngôi mộ sẽ có thể để nguyên. Hoặc di rời vị trí khác Không ảnh hưởng gì cả Thằng Theo nghe thầy nói vậy Thì thờ vào nhẹ nhõm Nó liền hoài Vậy còn bà Ba Soan nhà chúng con thế nào hả thầy Bà ấy cứ nằm im sống Giờ chết giờ vậy sao hả Do dân thế của bà ấy chưa cản, Lẽ ra bà ấy phải sống thêm được 20 năm nữa Tuy nhiên bà ấy lại làm Giao kèo với thầy Pháp Dùng buông ngại hại người Thì kẻ đó từng có lỗi với bà ta Nhưng không có nghĩa bà ta được quyền quyết định Sống chết của người khác Bởi vậy mà bà ta tự mình rút đi phần dưng thọ của mình Có lẽ qua vài ngày nữa sợi dây dương khí kia cũng đất lìa Lúc đó bà ấy xếp ra đi thôi Bà cả sống nhân đức nên sau này tự có phục báo Tuy nhiên nghiệp chứng mộng tôi gây ra quá đỗi nặng nề chị e sẽ làm ảnh hưởng tới phúc vận sau này của vợ con Tôi đã làm lễ giải nghiệp giúp gia đình của bà ấy hy vọng gia đình con cháu sau này sẽ biết tu tâm tích đức tạo phúc để qua được tai kiếp. Việc này tôi cũng dặn dò bà ấy phải cẩn thận. thế nhưng bà ấy chết ở đây, liệu nhà chúng con có xảy ra chuyện gì không nhỉ? dù gì thân xác bà ấy cũng là đồng quỷ hoàn dương. bà ta đã bị mất hai phần hồn tiêu tan cùng đồng quỷ, hiện tại thì một phần này rất yếu. ta đã để lại linh phò và dặn dò bà càng cẩn thận. nếu bà ấy đi Cứ đặt linh phổ vào trong quan tài rồi chôn kết bình thường Trong thời gian tới gia đình chắc chắn sẽ bình an Thằng Thèo lúc này liền thở dài Thật là tội nghiệp cho bà cả nhà con Nhà con giờ còn mình bà cả Và phải gánh vác hết mọi chuyện lớn bé trong nhà Lo toàn bao việc Nghĩa là bà nhà con vẫn còn vận hạn hạt thầy Nhưng bà nhà con tốt lắm Cả cái huyện này chẳng ai tốt bằng bà nhà con đâu Con tưởng ai tạo nghiệp nghệ gánh chứ Ông nhà con làm sai chứ có phải bà con đâu Đúng là bà ấy rất tốt Có điều nghiệp báo là vậy đấy Nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người khác trong gia đình Bởi vậy mà mỗi một người đều phải tu tâm tích đức sống thiện mỗi ngày Vâng Thế thầy xem cho con thử xem Tương lai còn có phúc phận gì không à Thầy nhìn mà nó rồi đáp Cậu chịu có đi theo bà địa chủ đi Không nên học hành và chăm chỉ Tương lai cơ phục lớn có điều Thầy Tây tặng ngưng lại Khiến cho thằng Thèo gấp gáp Thầy liền mỉm cười ờ, Có điều sau này Cậu có thể sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu Sẽ nhiều lần đái trong quần đấy Thằng Thèo sợ quá Nó liền hét lớn Thầy, thầy có cách nào cứu con không Con sợ lắm Bà hai thu dọ có một lần có sợ chết khiếp đái cả ra quần thật đó Thầy Tây lúc này bật cười. cười Có thì có Mà cậu có dám làm hay không <cười> Vâng Thầy cứ chỉ cho con đi con sẽ làm mà Vậy thì từ nay Hãy thấy nhà nào có người chết Thì đi tới đó vuốt lên quần tải bà cái Rồi đợi chôn cất xong đêm ra mộ Bốc nắm đất trên đó về phòng để gọn Sau khi làm được 77-49 lần như vậy Cậu sẽ không còn sợ mà Thằng theo đang hồ hởi nghe thầy nói như vậy Thì nó tưng hừng rồi lập tức tiêu nghỉu lại Nếu còn làm 3 lần Chắc vừa tìm chết mất rồi Làm sao làm tới tận 49 lần chứ hả Thầy tích tàng lúc này liền bảo Tôi sẽ giúp được cậu Tuy nhiên chờ một thời gian nữa Sau khi giải quyết xong mọi chuyện đã Nó liền ngay người ra dây lát Rồi chạy theo thầy Chuyện gì vậy thầy Tại sao phải chờ một thời gian Ngay bây giờ thầy không giúp được con sao ạ? Giờ chưa phải là lúc Cậu cứ đợi thêm một thời gian ta hứa sẽ giúp cậu Nói như vậy thầy sẽ còn quay lại đây phải không ừ, Chắc chắn Chắc chắn là tôi sẽ còn quay lại đây Vì việc của ta ở đây còn chưa xong Cậu cứ yên tâm Vậy các cô các cậu khi nào mới tình lạ hà thầy Còn thấy tội cho bà nhà con quá Chắc chắn xong việc của bà Ba Soan Các cô cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi Thằng Thèo lúc này liền thắc mắc Ờ thì nếu bà Ba Soan cứ nằm như thế cả năm Thì các cô cậu con cũng nằm vậy cả năm mà Nằm mãi thối thịt ra đây chứ, chứ chả đùa đâu à <cười> Sợi dương khí còn rất là mảnh Bà không qua nổi ngày ngọ đâu Thằng theo gần gù ra hiểu vấn đề Nó cũng thương bà Ba Soan Nhưng nếu để đặt lên bản cân Thì nó thương bà cả nhà nó nhất Bởi vậy bà Ba Soan chỉ còn chút hơi tàn Cho nên nó mong bà ấy đi sớm để bà cả đỡ khổ Các cô cậu cũng màu chóng tỉnh lại Thầy Tây Tạng lo xong mọi việc cho gia đình của bà địa chủ Tâm Thì từ biệt trở về An Giang Trước khi về thầy đi tới chân núi Nơi có phần mộ của cụ trác Đứng ngắm một hồi rồi mới thông dòng rời đi Thư sinh bấy giờ cũng trở về phố thị Ngày rời đi cậu đứng chấp tay nhìn lại quang cảnh ngôi nhà rộng lớn bề thế của địa chủ Tô Ánh mắt thâm trầm Ở cái thời này đệ chủ là người thống trị Tiền tài vật chất Nhiều khi đi đổi với sự độc ác và tàn nhẫn Từ lúc biết tới đệ chủ tô Cậu đã có một cái nhìn khác biệt Bởi gia đình đệ chủ tô Luôn sống quy củ hiền lành Đáng tiếc ngoài cái áo hiền lành khoác lên mặt của mỗi người Thì sâu thẳm trong tâm của họ Vẫn còn là những con ác quỷ Đang ẩn hấp Thưa sinh ra đi mà chẳng Từ biệt bạc cả tâm lý một lời Thế lúc bà cả về tới nhà thì thư sinh đã đi xa. Bà muốn chạy theo nói một lời từ biệt. Nhưng bóng dáng của thư sinh mất hút trên cánh đồng bật ngàn lúa chín vàng. Bà cả thờ dài chậm chậm bước về nhà. Gia đình của bà mang ơn thư sinh. Nếu không phải cậu ấy đưa thầy Tây Tàng tới giúp thì bà không dám nghĩ chuyện gì xảy ra với chính gia đình của mình. Vậy ngày sau bà Ba Soan cũng đi bà cả theo hướng dẫn của thầy tây tạng làm lễ tang cho bà ba Xuân. chôn cất bà ấy ở giải đất cuối nghĩa trang trong nhà của mình rồi cho bà ba xoan là do ông địa chủ cưới về lúc ấy bà ba chỉ là cái xác đừng lan nhập vào nhưng theo đúng lễ nghĩa bà ấy vẫn cứ qua cửa về làm dâu cho nên tăng lễ tổ chức như với bà hai thu cho nhà địa chủ tôi trong hai tháng chít thảm tới tận ba mạng người mấy người con của ông địa chủ cũng đều nằm một chỗ, chưa biết khi nào mới tỉnh dậy, khiến cho cả làng cả huyện đều đồn chuyện ma quỷ. thậm chí tất cả chấn cũng hay tin. người ta thì thào truyền tay nhau chuyện mảnh đất của nhà địa chủ tô là một mảnh đất độc, xác định chết trùng tăng liên táng, cho nên mấy người chết cả bệnh liệt dường. họ không biết sự tình bên trong là bởi vì mọi chuyện được giấu kín như bưng. Sau khi lò lấy tăng cho bà Ba Xoan Các cô cầu cũng dần tỉnh lại dường như tuổi nhỏ đã quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua Các cô cầu tỉnh lại còn chưa định thần được ngày tháng Thì sau khi nghe tin thầy Tô lẫn mẹ Ba Xoan đều đã qua đời Đại không chấp nhận được sự thật đau lòng Cô chạy thẳng vào phòng thờ nhìn lên tấm di ảnh Đang nghi ngút gói của thầy Tô Với mẹ hai và mẹ ba Mà gục xuống khóc ngất Sa bị câm chẳng thể kêu gạo như đài, Nhưng cô bé đau lòng chỉ biết quỷ lại Rồi nước mắt tuôn như là mưa Cậu đài và cậu sơn lúc đầu Còn tưởng vũ đầu nói đùa Cả hai chạy lên nhà lớn rồi gọi Thầy ơi thầy à Vũ đầu nói năng linh tinh kìa thầy ơi Cả hai cậu chỉ tin vào sự thật Khi thấy tiếng khóc thảm thiết của chị đại Phát ra từ căn phòng thờ Cậu đài quỳ tại chỗ trách móc Thầy sau thầy lại chết, thầy nói chuyện tới được chúng con liền phú thị, thầy còn chưa làm mà sao thầy lại bỏ chúng con mà đi. ôi thầy ơi, mẹ hai bỏ chúng con rồi, thầy cũng bỏ chúng con đi nốt thì chúng con biết làm sao? thầy ơi mẹ ơi. kinh như vậy tiếng khóc thầy lường trong nhà truyền ra đến ngoài ngõ. hàng xóm mấy giờ hay tin các cậu mở nhà địa chủ khỏi bệnh, đang khóc thương cho thầy bu của mình. bà gái chậm chậm tiến tới phòng thờ giăng hai cánh tay. Ông chặt lấy bốn đứa con vào trong lòng. Bây giờ bà đã chẳng còn nước mắt để mà khóc. Bà nhìn diện ảnh của người đàn ông mà bà tin tưởng trong hạnh phúc cả cuộc đời. Lại nghĩ đến những chuyện đổi bài ác độc ông từng làm trong quá khứ mà khoe mắt cay cay. Bà không còn cảm xúc tiếc thương mà trong lòng của bà bấy giờ là hận. Tuy nhiên vì các con bà đành giữ kín chuyện ấy trong lòng. Cống cấm tiền người ăn kẻ ở trong nhà và giữ kín chuyện. Sống để bụng chết mang theo Bà không muốn các con của bà biết chuyện xấu mà thầy bu chúng đã làm Tết cộng thì bà giữ lại trong lòng các con Những hình ảnh đẹp nhất về thân sinh phụ mẫu Cậu đại đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội, Cậu nhìn chầm chậm lên tấm di ảnh của bà bao xoan Rồi lại ôm đầu bắt đầu hoảng loạn Bà cả tâm vội kêu bà vú đưa cầu đại về phòng nghỉ ngơi Một lúc sau, cậu đại đã tỉnh táo trở lại. Bà cả tâm hỏi thăm thì cậu chỉ lắc đầu đáp. Không hiểu sao con nhìn thấy tấm hình của mẹ ba con thấy sợ lắm. Con còn bị đau đầu. Có phải con bị bệnh gì nặng vậy không? Bà cả ôm nít cậu đại rồi ăn ủi Không sao. Do các cậu đau lòng quá mức cho nên mới bị như vậy. Cậu chịu khó nghỉ ngơi. Mẹ nhắc ngay chị mẩn nấu món bổ cho cậu ăn cho mau lại sức. Cậu đại nghe thấy món ăn ngon hay mắt lại sáng lên. Đoạn cậu biếu môi. Mẹ ba mất rồi. Giờ làm gì có ai cho từ con chơi trọi dễ Được rồi. Cậu chịu khó học hành. Nếu thì đỗ tú tài sau này tha hồ mà trọi dễ Ở trên kinh đô dễ của các học trò con quan nhiều vô kể Lúc ấy cậu lại tha hồ mà kết sao? Cậu đại nghe bà cả nói vậy. Bèn hạ quyết tâm đi học hành thật giỏi. Để đừng tới kinh đô giao kết bạn bè con quan chơi tròi giấy. cậu nhớ phải nhắc cả cậu sơn chỉ có học hành nhé. các cậu học giỏi thì sẽ được thưởng cho đi xem tròi giấy ở trên phố thị. mẹ hứa nhé. bà cả vui vẻ cần đồng đồng ý. về ngày sau vội chim đến đặng thu hoạch xong, bà cả tâm bắt tay vào chuẩn bị cho mùa vụ mới. Sau vài tháng kể từ ngày ông Tô qua đời, mọi việc quen lại theo đúng quý đạo của nó. Bà Tâm bấy giờ dần quen với việc phải một mình quán xuyến việc nhà, vừa về theo thương lái đi buồn vải phục vụ mây mặc. Con bạn biết chữ nên được bà cho đi theo để phụ việc. Do gia đình còn ít người cho nên vốn nông phạm thương con gái vất vả, đã cử lão tam sang làm quản gia cho gia đình của bà địa chủ. Lão Tam đã làm quản gia trong phú nông phạm ngót nghét hai chục năm. Ngoài lão Tam ra thì phú nông phạm cũng không an tâm về những người ngoài được bà Tâm mời về làm quản gia. Sở dĩ các cụ không an tâm là vì họ biết gia đình địa chủ tô vẫn có kẻ xấu nhòm ngó, bất kể khi nào cũng tìm cách ra tay với họ. Bà cà Tâm lại phần đàn bà gánh chồng trách trên vai, việc gia tộc họ tô lại còn buôn chảy buôn bán bên ngoài. Nếu không có thân tín thì các cụ không ăn lầm. Nhiều lần thầy Phạm khuyên bà Tâm bỏ buôn bán, tập trung mà phát canh thu tô, thì gia đình vẫn giàu có tiền của tiêu không hết. Tuy nhiên bà cả Tâm lại quyết định thử sức với sự buôn bán giao thương giữa các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Thời ấy, triều đình áp dụng chính sách bế quan tòa cảng khước từ mọi giao lưu với phương Tây, cấm người dân buôn bán với ngoại quốc vì vậy giao thương chỉ thực hiện trong nước đại nam bấy giờ chỉ có thể buôn bán giao thương giữa các miền một phần bà muốn mở rộng vào lục tỉnh nam kỳ lấy chỗ đi lại giữa mối liên hệ với thầy tây tạng bà luôn cảnh cánh trong lòng nỗi lo về một kẻ tà ác đang từng ngày từng giờ chờ thời cơ nhắm đến gia đình của bà sau khi việc buôn bán phát triển hơn bà mời thầy đồ về dạy riêng cho các con Người thầy này là họ hàng xa bên ngoài đã thi đỗ ba kỳ tú tài nhưng lại không làm quan về quy định học. Bà cả tâm an tâm giao trọng trách cho thầy đổ long quản lý dạy cho các con thi tú tài. Việc buôn bán ngày càng phát triển những chuyến hàng đưa từ Nam ra Bắc càng lúc càng nhiều thì bà cả gần như là bận biểu tối ngày. Việc nhà cửa có lão tam quản gia, vú đậu con mơ, thằng lạc lo liệu Theo bấy giờ đã biết chữ, lại cũng nhanh nhẹn cho nên luôn theo hộ tống hàng giao các tỉnh. Lặng được bà cả mai mối cho cô mai hàng xóm, hai người làm đám cưới, bà cắt trong một miếng đất, cắt cho một căn nhà ở kế bên để tiện làm việc. Mai sau khi lấy chồng thì ở nhà phụ trách thêm việc bếp núc cùng với mơ, tiền thể chăm sóc con gái. Theo lý mệnh bà ưu ái xây cho căn nhà chinh chính mảnh đất nhà mình, Còn cắt trong một mảnh ruộng làm tài sản riêng Hai vợ chồng sinh được hai đứa con khấu kình Vợ chồng theo hạ quyết tâm sống chít bám đi bậc cả tâm Và coi bà như là người thân của mình Bởi cả hai đã sớm chẳng còn người thân thích Gia đình của địa chủ tu chính là ân nhân Chủ nhân và người thân của họ Mơ khi ấy được bà gài chồng ở gần đó Bà xóa nợ sẽ giấy bán thân cho cô làm người tự do Không cần ở lại gia đình Chỉ đi đi về về Sáng Tết làm cho bà địa chủ tối lại về nhà với chồng con Số lượng người làm không tăng lên Nhiều khi thì bà cũng muốn tuyển thêm người Nhưng lại chẳng biết tin tưởng vào ai Bà chỉ sợ lỡ như chuyển chúng người lòng dạ xấu bị lợi dụng Rồi không may nhắm vào gia đình của bà như lần trước Trong lòng của bà luôn canh cánh nỗi lo Vì cậu chính tả ác kia Có một ngày quay trở lại tìm cách hãm hại bà Bởi vậy ngoài thế Tây Tạng mà không còn tin tưởng vào bất cứ ai. Thời gian thấm thoát trôi qua, các con của bà đã lớn, đại và xa bấy giờ xinh đẹp và ngoan ngoãn. Tuy sao không thể nói chuyện được, nhưng cô lại rất hiểu chuyện và hiền lành. Càng lớn khuôn mặt cô lại càng giống với mẹ Lan. Càng ngày cô con gái của bà Tâm được cái nhiều mai mối tới hỏi cưới, nhưng bà Tâm chưa ưng, cho nên muốn để cho các con tự quyền quyết định hạnh phúc của mình. Bà không muốn con gái của mình lại đi vào vết xe đổ như của Lan Nam xưa. Cậu Đài và cậu Sơn bây giờ cũng đã qua được kỳ một, kinh nghĩa, thương nghĩa. Mặc dù thầy Đỗ Long đã dốc hết sức chỉ bảo, nhưng kết quả các cậu cũng chẳng khác hơn. Kỳ hai là chiếu chí biểu, các cậu đều thi mãi không đậu, thầy Đỗ Long buồn lòng lắm. Bà cả biết vậy thì bền tâm sự. Tôi biết thầy đốc nhiều tâm sức cho các cậu. Thế nhưng mà cái đầu của các cậu chỉ tiếp thu được tới vậy thì làm sao mà ép được. thì cơ ngơi ít nhất các cậu cũng phải đỗ được cái tú tài cho nó dạng danh dòng họ. Cứ thế này chắc để các cậu thi thêm năm nữa. Nếu không được thì cho các cậu làm quen với buôn bán, phát canh thu tô nối nghiệp gia đình thôi thầy hạ. Thưa bà là các cậu vốn không phải là học hành rốt, nhưng các cậu mãi chơi cho nên hay quyền bài. Lúc đầu tôi cứ ngỡ các cậu có khi đỗ tú tài rồi tham gia thi hội. ấy vậy mà tú tài còn chẳng đỗ thì thật là không bố cho cô Đại. Nếu như cô Đại là Nam Nhi, chắc chắn phải thi đỉnh đầu bảng nhãn đi bà. Bà cả nghe thầy đỗ Long nói vậy thì bèn mỉm cười. Bà biết Đại rất thông minh, học một biết năm. Chỉ tiếc là mộ nạn nhầm thành con gái. Cái thời buổi trọng Nam Kinh nữ ấy. Đàn bà con gái tài giỏi cũng chẳng để làm gì Bà chỉ mong Đài sẽ tìm được một người chồng tốt Sống cuộc đời bình an là bà mừng Căn bé xa dạo này sao rồi thay Cô ấy cũng nhanh nhẹn dạy tới đầu biết tới đó Nhưng mà dạo gần đây tôi thấy cô ấy có vẻ sao nhãn một chút Bà cả đang chìm đắm trong suy nghĩ Thì tiếng của Mai gọi thất thanh Bà ơi bà, có chuyện rồi bà ơi Có chuyện gì vậy Mai, sao lại gọi giật giọng vậy Bà ơi, bà ơi, bà nhanh lên, cô, cô, cô Đài cô bị ngã sông Bà cả nghe vậy thì buồn rộn chân tay bỏ cả gốc mộc kinh như vậy chạy chân đất, miệng liên tục gọi Bây giờ cô ở đâu? Cô làm sao mà ngã? Trời đất đôi đáy là đài Mẹ đã dặn con về đi lại đừng gắt bờ sông rồi Sao con lại chẳng nghe lời chứ hả? Cô đại được cứu lên rồi, ở đưa đến nhà thầy Kha rồi đó bà Về cầm ngay bộ quần áo tới nhà thầy Kha đi Nhanh lên cho cô thay Bà Tâm chạy tới nhà thầy lăng Kha Thì thấy Đài đất tỉnh lại Toàn thân mặc một bộ quần áo nâu Chắc là của con gái thầy Kha trong bữa tạm Bà vốn vã rồi hỏi Đài con sao rồi Sao con lại ngã xuống sông Con làm cho mẹ lo quá Đài lúc này bền táp giả thưa mẹ là do con thấy Có con mèo trắng nó bị rơi xuống sông Nên con mới có lòng tốt cứu nó Chẳng hiểu sao lúc mà con quay lưng đi lên Thì con bị trượt chân ngã xuống sông thầy kha lúc này liền lên tiếng à, thưa bà địa chủ, cớ may cô đại được cứu lên sớm nên là không tổn hại gì, chỉ là bị hoảng sợ qua mức thưa bà. bà tâm liền mau miệng cảm ơn thầy lang, dạ, độ ơn thầy cứu mạng, ơn này sẽ định tôi sẽ không quên. vừa hay có một cậu thanh niên tuấn tú ở sau nhà bước lên, Người đó mỉm cười chào bà địa chủ, à, chào bà cả tâm, lâu quá còn mới thấy bà. Bà Tâm còn đang dứng người Chưa kịp nhận ra cậu thanh niên Thì đài đã lên tiếng Mẹ đây là anh Tứ Người đã cứu con lúc nãy ở dưới sông liên đó Bà Tâm nhanh chóng nhớ lại Bà Alim một tiếng à, Cậu là học trò của thư sinh Người đầu thấy y viện làm dạng danh huyện ta đúng không Trời đất ơi Lâu quá rồi không ngờ Con trai của thầy Kha bây giờ lớn quá Tôi già quá rồi Quả thật là không có nhận ra Vâng là nhờ ơn của bà để chủ tạo cư duyên cho con gặp được thư sinh, được cả người chỉ dạy tên nơi tới chốn cho nên con đậu thành tài. May mắn chúng vào thái y viện, con mới vừa từ kinh đô trở về thăm nhà, đi ngang qua gặp cô đại không may gặp nạn cho nên con vừa hay cứu giúp. Gia đình tôi cảm ơn cậu lắm, không ngờ cậu bây giờ đã làm quan trong thái y viện. Dạ, con cũng chỉ là một phó y sinh nhỏ nhoi phong hàm cửu phẩm thôi hả? Vậy là giỏi lắm rồi cả huyện này cậu là người đầu tiên đầu vào thánh y viện thế lâu nay thư sinh có khỏe không lâu lắm rồi tôi cũng không có gặp thư sinh dạ thưa bà sư phụ con vẫn khỏe người ấy bây giờ lên nuôi hai thuốc nghiên cứu bài tập dưỡng sinh không bận đến thế sự tiếc cho thư sinh ngày ấy nếu mà ngày ấy ra tay làm quan thì, thì nhiều người được nhờ lắm mỗi người một chi hướng bà ạ như sư phụ cũng tốt cuộc sống giản đơn không đua chen với đời sống an nhàn vui vẻ Mai bây giờ cầm quần áo của cô Đại chạy tới nơi, miệng liên tục gọi Bà ơi, bà, quần áo của cô đây, còn mang quần áo cho cô thay rồi đấy bà Tên nơi Mai thích cô Đại mặc bộ quần áo ngắn màu nâu, thì thích thú bật cười Ôi cô Đại, cô mặc đồ quái vậy, sao lại nhỏ xíu vậy cô Thầy Lăng hà vội vàng giải thích um, Đồ là của bà nhà tôi, bà ấy nhỏ tho cho nên quần áo cũng nhỏ Không tại à, sợ cô Đại nhiễm lạnh cho nên à, tôi phải bảo bà ấy để cho cô Đại mặc tạm. Đại nhận lấy bộ quần áo của mình ngượng ngùng được Thị Kha dẫn Đại vào bên trong buồng thay ra. Thị Kha là vợ của thầy Lăng Kha. Bà thấp nhỏ hơn Đại nhiều. Thành ra Đại mặc bộ quần áo ngắn cũn lại nhanh nhúng khiến mọi người nhìn thấy đều tùm tìm cười. Sau khi thay quần áo của mình, cô Đại gói gọn bộ quần áo của Thị Kha. Cẩn thận toán về nhà giặt sạch rồi mít trả lại Thì thị bà liền nhanh tay giặt lấy bà bảo Cô Đại cứ để quần áo đây Trong lửa tôi giặt ủ cái là xong Quần áo của cô thay ra bàn nãy Tôi cũng giặt phơi trên xào Để tôi lấy cho cô Đã nghe vậy thì liền mau miệng Dạ bể để con làm mà Thị khá liền cười phát lên <cười> Cô Đại gọi thế là tôi tổn thọ lắm Thôi cô ra ngoài đi để tôi cầm ra cho cô Ở bên ngoài bỗng có một người chạy tới. Hất hại gọi lớn. Thầy Lan Kha ơi, cứu người mau cứu người với. Có người vừa rơi xuống sông đuối nước rồi. Đại nghe tiếng gọi cầu cứu nhanh chân chạy ra ngoài. Tuy nhiên chỉ được vài bước. Thế trước mắt cô hiện lên một bóng người nhộm đỏ màu máu. Đôi mắt của người ấy hầm hầm nhìn đại. Miệng trào nước với máu vàng hết vào mặt cô. trà màng cho tao. Mày trà màng cho tao đài trống vắng ngày mất tối sầm lại cơ thể từ từ đổ gục xuống đất thị kha bên trong nhà tay cầm bộ quần áo toàn đưa trả đài mới quay ra đã thấy cô nằm vật trên đất bà liền hoảng hốt gọi cô đài cô đài cô làm sao vậy ông nội mau cứu cô đài đi thể lăng kha đang tới xem cô gái bị đuối nước mới được người ta vất chạy tới thì bên trong lại vang lên tiếng gọi dần dỗi của thị kha ông lập tức giục con trai Tư, mau vào xem cô Đài sao rồi con. Tư bấy giờ chạy vội vào trong nhà cùng mọi người kiểm tra cho Đài. Lạ thay vừa nãy cô tỉnh táo nói chuyện bình thường mà bây giờ khuôn mặt đã tím lại. Càng lúc hơi thở lại càng yếu. Cậu nhấn mạnh và nhân trung của Đài nhưng cô vẫn còn nằm im bất đậm. Bà Tâm thấy vậy thì lo lắng hỏi: Rốt của con bé Đài nhà tôi sao vậy cậu Tư? Cậu làm ở thái y viện thì y thuật phải cao minh Chắc chắn cứu được con gái tôi phải chứ Mai cũng cuốn lên đi đi lại lại trong nhà Miệng lầm bầm không ngớt Sao tự nhiên lại ngất ra như thế Lúc nãy cô đại quần tỉnh táo bình thường rồi cứ mà Phía bên ngoài mẹ cô gái kia cũng chạy ảo ảo vào mắng té tát Trời đất ơi Tôi đã bảo bao nhiêu lần Con bé nhà mình thể phán có họa sông nước Đừng có mà cho nó ra gần sông Tại sao ông còn để cho nó ra đây Ông có biết cái khúc sông đó Mà già nó bắt người không Bao nhiêu người bị nó lôi xuống rồi đó Quả thần con sông rào gần đây Hay có người bị chết đuối Là rằng tất cả người chết đều là nữ Chưa có chồng con Chưa từng có đàn ông con trai Bị đuối nước ở đó Sự lạ này người ta cũng đồn chuyện Có Mà già bắt vợ Nhưng thực chất Mà già là cái gì Thì lại chẳng ai hay biết Bà Tâm nghe đến đó thì bất giác dùng mình Khi xưa thầy Tây Tạng cũng từng dặn bà Phải chú ý không để cho các con của mình ra gần bờ sông Bởi lẽ sẽ có họa Năm nay đài và Sa 17 cũng vừa vặn là vậy chú ý không được ra sông Bà giữ người nhìn chằm chằm về phía của đài rồi lại nhìn cô gái ấy Bà lầm bẩm Không lẽ họa mà thầy nói chính là cái này Nhưng rõ ràng bà nãy con bé đất tỉnh táo lại Sao bây giờ lại bất tỉnh nhân sự Tình hình của Đài càng lúc càng xấu đi Khuôn mặt trắng bệch ra như thể xác chết trôi vậy Cậu tư bấy giờ cuốn lên Dùng mọi cách sự cứu Nhưng Đài vẫn nằm im bất đậm Chẳng có dấu hiệu gì hồi tỉnh lại Thực chất cậu không hề phát hiện ra cô gặp bệnh gì Cô gái vừa mới đưa tới bàn nãy thì đã chết Trước khi mà đưa đến thầy lang Gia đình họ khóc lóc đưa thi thể về nhà bà tâm bên này vẫn đang ngồi nắm chặt lấy tay của đài mà cầu nguyện bà nhìn chiếc chuông nhỏ của thầy tây Tăng tặng khi xưa lập tức đưa ra trước mặt rồi lẩm bẩm thầy ơi thầy nhất định phải cứu lấy con bé đài đoàn bà liền dặn mai em ở lại đây với cô đài bảo về nhà có việc gấp mai liền sừng sốt ở bà thế, thấy cô đài thì sao giờ con bé chưa tỉnh ở đây ít ra còn có thể lang Bà về nhà rồi bà trở lại ngay Bà cà chạy về nhà lập hương án giữa sân Đốt bà kỳ hướng nên làm theo lời dặn của thầy Tây Tạng năm xưa Bà hy vọng cách này có thể giúp bà liên hệ được với thầy Tây Tạng Để kêu cứu lấy con gái của bà Làm lễ xong xuôi bà lại tất tà chạy sang nhà thầy Lan Kha Sắc mặt của đài vẫn như vậy Mạnh đã yếu đi rất nhiều Thầy Lang Kha và cậu Tư bấy giờ vẫn vò đầu bứt tai, không thể hiểu được nguyên nhân rốt cuộc tại sao, một cô gái đang khỏe mạnh nói chuyện bình thường lại lăn đùng ra thoi thóp như vậy. Bà Cả Tâm sau khi nghe thầy Lang nói không tìm được bệnh cho Đài, thì biết chắc chắn Đài không hề bị bệnh gì. Con gái cậu bà chỉ đang bị thứ gì đó bệnh thiểu bám lấy mà thôi. Bà lập tức cảm ơn gia đình thầy Lang Kha rồi đón con gái về nhà. Từ sau khi mà đưa Đại trở về thì cũng tức tốc quay trở lại Kinh Thành. Cậu đã ghi chép lại tất cả những biểu hiện về tình trạng cơ thể của Đại. Muốn vào thách y viện hỏi thăm xem ai đã từng gặp qua căn bệnh này chưa. em nghĩ cứu Đại tôi thúc anh nhất định phải tìm ra phương thuốc cứu chữa cho người con gái ấy. Phía gia đình của bà cả ngày đêm túc trứng bên Đại. Bà cả thì nôn nóng đứng ngồi không yên. Bởi bà lo thấy Tây Tạng không nhận được tin nhắn để tí giúp gia đình của bà. 7 ngày chờ đợi mỏi mòn bà cả bấy giờ đất tiểu tụy đi rất nhiều. Xa thế vậy thì chỉ biết đứng nhìn rồi ngồi xuống phụ mẩn nấu món ngon cho bà cả. Xa thương đại lắm nhưng cũng chỉ bất lực chẳng thể nào giúp được gì cho đại. Tới ngày thứ 9 bà cả không chờ nổi nữa quyết tâm tự mình thế an giang lên thất sơn để tìm người tới giúp. May mắn bà vừa chuẩn bị đi thì thầy Tây tạng đã vừa tới cầm. Bà cả thế vậy thì mừng quính chạy vội sẽ đón lích thầy. Miệng thành vãn. Trời ơi! Chúng tôi chờ thầy suốt 9 ngày dòng. Hôm nay tôi còn tính thuê xe vật tận An Giang để tìm thầy. Tôi đã nhận được lời nhắn của bà địa chủ. Nhưng do tôi còn dở việc trên kinh đô. Thành từ ra bây giờ mới tới gặp được bà. Hơn nữa tình trạng của cô đại nhà ta vẫn chưa công quy kịch.